kính chào, chương vị đạo hữu đến với tiểu đếng thính phòng phong hải Quận mời quý vị nghe tiếp buổi truyện quang ngầm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương 647 đây là tình yêu. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. tai hạ xin cảm tạ. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, ánh mắt chân thành. Tiền bối, việc này là không tiền nào, ban đầu là thần tự đến dìu giúp đỡ ta mà. Lời nói của đội trưởng rất bình tĩnh, biểu cảm thong dòng, nhưng trong mắt còn mang theo sự hồi ức, làm cho người ta có cảm giác giống như gã vô cùng tín nhiệm đối với tồn tại ở phía sau cánh cửa gỗ màu đen đó. Đôi bên đã từng phát sinh rất nhiều chuyện xưa tốt đẹp. Ninh viêm và ngô kiếm vui nhìn nhau, dù là đã hiểu rõ đối với nhị nghiêu, Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như vậy Thì trong lòng cũng có chút bán tín bán nghi Hứa Thành thì lại không do dự một chút nào Mà lùi ra bên ngoài hơi mười trường, Đi tới bên cạnh thế tử cùng với Minh Mai Công Chúa Khi đứng ở đây Thì anh mới có cảm giác an toàn Về phần lời mời đi qua cùng với đội trưởng Hứa Thành không thèm quan tâm Anh cho rằng mình là một người lý trí Chứ không phải có quá nhiều điên cuồng Tất cả đều phải nhìn vào giá trị có đầy đủ hay không điểm này không giống cùng với đội trưởng cho nên trên con đường điên cuồng tự tìm cái chết hứa thành cảm thấy đội trưởng càng làm tốt hơn gã số hai thì không ngay là số một cả mặt từ hứa thành lùi ra phía sau cho mắt của đội trưởng lộ ra một tiêu u oán thần móng rất khó nghe lão bát nhìn trần nhị nghiêu một lần nữa nói thần còn đang quyền rủa ngươi giống như là ngươi một tên đàn ông phụ lòng bụi bạc tình nghĩa thần muốn ăn thịt ngươi uống máu của ngươi hút hồn của ngươi đào tùy của ngươi à còn nữa thần rất là khát vọng người đến biểu cảm của đội trưởng hơi có chút biến hóa có chút hãi hùng khiếp vía nhưng theo bản năng đè xuống rồi ho khan một tiếng làm sao có thể như thế được chúng ta chính là hảo hữu mà mà lão bát mắt thấy mình lần này không có bị đám người đại ca tăng tỷ cắt ngang thế là liền cảm thấy cao hứng Cười nhạo một tiếng tiếp tục nói rằng Quyền hành của ta và cảm xúc cùng với dục vọng, cho nên ta có thể thông qua khí thức đời này. Cảm giác tới vị nguyệt viêm thượng thần ở bên trong cánh cửa kia, trong suy nghĩ là căm hận tích cực hạn, vô cùng vô tận điên cuồng đối với người. <cười> Chấn động này thật là kịch liệt mà. Lão bát cẩn thận cảm giác một phen, về mặt lộ ra sự bội phục. Nhị nghiêu người có thể cho cảm xúc của thần chấn động ra gần như là nhân tính biến hóa. Cái này thật đúng là không dễ dàng đấy. Lão bạt nói xong, thấy bộ dáng của nhị nghiêu có muốn giải thích. Vì vậy cảm thấy rất phiền. Kẹp này gã chán ghét nhất là người khác không tin mình, cho nên liền trừng mắt. Nếu người không tin, người đi nhanh vài bước tới cánh cửa. Người xem thử tiếng đập cửa kia có phải là càng kịch liệt hay không? Tay lòng cô đời trưởng có chút cuộn trào, nhờ nghĩ đến lúc trước mình nói khoác thì kiên trì thử nghiệm đi về phía trước vài bước nhưng vài bước này vừa mới hạ xuống thì tiếng đập cửa lập tức trở nên cuồng bạo hẳn lên so với trước kia còn muốn dồn dập hơn còn muốn điên cuồng hơn nhiều cánh cửa gỗ màu đen rung động lắc lư mãnh liệt dường như lúc nào cũng có thể tàn vỡ bạo khai từ bên trong vậy bây giờ coi như là đám người ninh viêm dù không có quyền hành cảm xúc thì cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố cùng với phẫn nộ Từ bên trong âm thanh kịch liệt này. Vì vậy đồng loạt hít vào một hơi thật sâu. Mỗi người đều lui ra phía sau thêm mở trường. Lão bắt cười lạnh. Thấy như thế thì đội trưởng thở dài một tiếng. Tiểu nguyệt nguyệt, người vẫn còn hận tà. Cùng với câu này vang lên, tiếng đập cửa vậy mà lập tức dừng lại, trở nên an tĩnh. Mà thứ ẩn hàm ở trong lời nói của đội trưởng càng làm cho ánh mắt của hứa thành ngưng tụ. Ngô kiếm vô và ninh viêm. Mỗi người đều kinh ngạc. Ú tình bên đó thì nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ màu đen. À hy vọng thấy Trần Nghị Nghiu đi tìm chết, thế mà bây giờ lại bình tĩnh lại. Về phần đội trưởng chỗ đó, lúc này hiện ra thần sắc đơn côi. Từng bước đi về phía trước cánh cửa gỗ màu đen, cho đến khi đi tới trước cửa gỗ, trong mắt của gã mang theo vẻ hồi ức, vẻ mặt thuần thức, nhạy giọng nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt chờ một chút, rất nhanh thì tốt thôi. Thật ra vừa rồi ta lừa gạt những bằng hữu kia của ta, cũng là lừa gạt Tiểu A Thanh. Đúng rồi, người không biết Tiểu A Thanh là ai, hắn là sư đệ ở kiếp này của ta. Chờ ngươi xuất hiện, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Hề, hey, ta nói cho bọn hắn biết là chúng ta là hảo hữu, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta làm sao có thể dùng chữ hảo hữu để hình dung chứ? Trong mắt của đội trưởng là vẻ thân tình, âm thanh lầm bầm bác vọng ở bên trong hư vô. nhìn theo lọn tóc xanh biến thành đường truyền tới bên ngoài vòng tròn nguyện lực của chúng sinh rơi vào trong tay đám người hứa thành nguyên bản là bọn họ không tin nhưng theo những như mở miệng cánh cửa gỗ màu đen kia rõ ràng không đập nữa thật giống như là đáp lại vậy trang cảnh này để cho bọn người ninh viêm và ngô kiếm bù cô về lý yếu phì theo bản năng có chút tin thêm vài phần ưu tình thì càng nhún mày chặt hơn Hứa thanh trầm ngâm nhìn hai tay của đại sư huynh Lúc đang cẩn thận quan sát, thì nhị nghiêu lại thở dài một tiếng, rồi quay lại nhìn qua mọi người. À, lại giới thiệu một chút nhá. À, vị trong cửa này là thê tử trước của ta. Những lời này vừa ra giống như là lôi đỉnh vậy. Ninh viêm hoảng sợ nghẹn ngào, ngồi kiếm vù thì trận mắt thá mồm tiếp cực hạn, trong đầu nổ vang, lý vì hoàn toàn gây ngốc, ù tình cũng bị chấn động tâm thần. Thê tử kiếp trước. Thần linh, cái này, cái này là tình huống gì? Hứa thành cô với bọn họ không giống nhau, át nhìn chầm trầm tay phải đang nắm chặt của đại sư huynh như có điều suy nghĩ. Về phần đám người thế tử, phản ứng cũng có chút khác biệt. lão bát hoài nghi, ngũ muội thì nhau mắt lại, trong mắt của bình mài công chúa lộ ra vẻ trầm ngâm. Thế tử thì bỗng nhiên nói rằng, Trong tay phải của người đang cầm cái gì? mắt thấy biểu hiện của bọn họ như vậy, trong bục cô đội trưởng nở hoa, nhưng vẫn bảo trì, hiện ra tâm tình của mình chấn động trở dài. Ai để cho mọi người chết cười rồi, năm đó tiểu nguyệt nguyệt muốn đi thành thần. Lý niệm cùng với ta không hợp, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người một lối. Nàng thành thần trên trời của nàng, còn ta thì làm người ở trên mặt đất của ta. Nhưng ta còn yêu nàng, cho nên ta lượt lượt luôn hồi, trong vô số năm tháng, ta cam nguyện trở thành cái neo của nàng, lấy ta trở thành điểm nhân tính của nàng. sẽ khiến nàng không bị lạc trong thần tính. Đội trưởng ngữ khí bi thường xòe té phải của mình ra. Ở trong đó không có cái gì cả. Bên ngoài là một mảnh im lặng. Bọn người ninh viêm bị chuyện xưa này làm cho chấn động, chỉ là nghe có chút quen quen. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn đã đoán ra được lây lịch của đoạn nội dung cốt truyện này. Mình mài công chúa nhìn qua cánh cửa màu đen, rồi nhìn về phía nhị nghiêu, lạnh nhạt nói. Nếu chúng ta không tới... Đây là kịch bản người muốn bố trí cho phụ vương chúng ta đúng không? Lão Bát càng là không nhịn được mà nói một câu. ta nhớ được, Nguyệt Viêm Thượng Thần sinh ra đã là thần linh, không phải sau này trở thành thần mà cần kê neo. Đội trưởng trợn mắt trợn mũi, đang muốn tiếp tục giải thích. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa ở bên trong cánh cửa gỗ màu đen một lần nữa bộc phát. Lần này mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước, mà cánh cửa này cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Thậm chí có rất nhiều nơi, dưới âm thanh nổ vang cùng lồi lên. Lộ ra bảy ngón tay cùng với trưởng ấn. Ở bên trong tiếng đập cửa còn có thêm tiếng thở dốc. Lộ ra sự tham lang, mang theo sự khát vọng mơ hồ, ngầm vang vọng ở trong tiếng gầm thét. Thần sắc của thành ước tủ, đám người thế tử ai cũng đều ngưng trọng. Về phần đội trưởng thì bây giờ trong lòng đã rõ ràng cực kỳ hoàng sợ, nhưng lại cố gắng làm cho mình thoạt nhìn vẫn thông dòng như trước. thậm chí còn dơ tay lên gõ vào trên cánh cửa. Này tiểu nguyệt nguyệt, thời điểm còn chưa tới, bây giờ vẫn không thể mở cửa cho ngươi được, không nên gấp gáp. Tính tình của tiểu hai đồng này của ngươi vẫn như trước kia, chưa có trưởng thành gì hết. Lần này ta tới là muốn gọi người thức tỉnh, để ngươi đủ ngủ mãi tiếp nữa. Sau đó nhắc nhở ngươi, anh lần lượt mở ra các thủ đoạn đã chuẩn bị trong những năm qua. Trong vòng một năm, ngươi phải làm xong tất cả ước định của chúng ta làm đó, Bởi vì chỉ có nhiều nhất một năm, ta sẽ khiến cho ngươi nhìn thấy xích mẫu ngủ say. Đây là lời hứa của ta với người năm đó, ta nhất định sẽ làm được. Sau cùng ngươi phải cấp lại cho ta một cái tín vật, có thể để ngươi bỏ qua uy áp của xích mẫu trực tiếp phủ xuống ở trước mặt à Nói xong, đôi trường giơ tay lên, trực tiếp móc ra con mắt của mình, hung hăng đặt ở trên cửa gỗ. Rất nhanh, con mắt liền lõm xuống rồi chậm rãi tàn biến, bị đưa đến phía sau cánh cửa. Đặt tin vật vào bên trong con mắt này của ta. Không đợi đội trưởng nói xong, tiếng nhai nuốt liền vắng vọng Vừa thành trầm mặc đám người ninh viêm cũng đều biểu hiện ra thần sắc cổ quái. Thế tử lướt mắt nhìn Trần Nhị Nghiêu, lão bát ở bên cạnh thì không nhịn được mà nói. Thần ăn mất rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng. Đây là tình yêu mà. Đội trưởng nói xong, cả người nhóm một cái lại mọc ra rất nhiều con mắt. Liên tiếp Nhiều con mắt bày ra rút nhập vào bên trong cánh cửa, tiếng nhảy nuốt liên tục vang lên, cho đến khi ăn trên một trăm con mắt thì đội trưởng mới nổi giận. Không sai biệt lắm rồi đấy, cùng lắm thì lão tử đi tìm một tượng thần khác. Trong cánh cửa gỗ màu đen, hùng hăng oanh kích một tiếng, giống như đáp lại lời nói của đội trưởng. Âm thanh này cực lớn, chấn cho con đường tóc xanh kia đã bắt đầu vỡ vụt. thậm chí vòng quyền lực của chúng sinh ở bên ngoài cũng bắt đầu mơ hồ hình như sắp không chống đỡ nổi rồi đã bắt đầu ảm đạm hơn nữa anh gương tới bên ngoài khiến cho mảnh thế giới tàn phá này càng lúc càng sụp xuống ánh mắt cô hứa thành gương tụ đi ra vài bước đến trước vòng tròn ta làm xong chuẩn bị tiếp ứng mà cũng may là sau một cách cho hạ giận này bên kia của cánh cửa gỗ màu đen cô không có những âm thanh gì khác một con mắt của đội trưởng cũng hiện ra từ trong cánh cửa gỗ Nhìn chăm chăm đội trường Có thể nhìn thấy Bên trong con mắt này Tồn tại một sợi tóc bầu xám Nó tựa như là một tuyến trùng vậy Chạy ở bên trong Trong đó tràn ra ký tức khủng bố So sánh với cái này Thì lọn tóc bầu xanh nguyên bản kia Cũng lộ ra sự không thể so sánh bằng Đội trường vào mắt lại Trong ánh mắt lộ ra bầu lam mang giơ tay lên nhẹ nhàng bắt được Sau đó thân thể nhanh chóng rút lui Nhưng ngay khi gã lui về phía sau thì trên cánh cửa của màu đen kia lập tức nhô lên rất nhiều trưởng ấn lập tức nhúc nhích rồi hợp lại thành cứ mặt cực lớn dữ tợn chợt mở cái miệng rộng hùng hăng cắn về phía đội trưởng tốc độ của đội trưởng trở nên nhanh hơn toàn thân lấp lánh ánh sáng màu lam bay thẳng cách xa khỏi cánh cửa con đường tóc xanh ở dưới chân của gã liên tục sụp xuống vòng tròn nguyện lực cũng nhanh chóng ảm đạm hứa thành thấy như thế thì phất tay cách không trả một cái cho đội trưởng mượn lực cuối cùng bắt được bờ vai của đội trưởng hô ngang kéo về ngay lúc đó cây miệng lớn sâu lưng của đội trưởng cũng đã thôn phệ đến giặc một tiếng càn lấy phần eo của đội trưởng máu tươi phun ra ảo ảo. cơn đường tóc xanh đã hoàn toàn tàn vỡ và thời khắc này vòng tròn do quyền lực biến thành cũng hoàn toàn tản đi sau khi ngăn chặn tất cả hứa thành nhìn đội trưởng chỉ còn lại cũng một nửa người đại sư huynh lần này thoải mái rồi chứ Hứa Thành thở ra một đời, đội trưởng cười lớn. <cười> không sai, nếu là làm đại sự mà bản thân vẫn còn lành lặn, thì đó tính là đại sự quái gì. Để cho mọi người chia cười rồi, đây là nghi thức ly biệt của ta cùng với thế tử trước kia. Đội trưởng không thèm để ý tới một nửa thân thể đã mất đi một chút nào. Sau khi đắc ý liền nói, vung tay phải lên, lấy ra con mắt cầm lại. Giấy một cái bóp. lúc này sợi tóc màu xám ở bên trong con mắt lập tức chui ra và vỡ hư vô bay thẳng đến bên ngoài ngay khi nó liền xuất hiện ở phía trên hố trời nguyên bản của thế xa đại mạc thì nó bành trướng tới vô hạn cuối cùng lan tràn ra toàn bộ đại mạc sau đó bắt đầu phân giải và tiêu tán lại hóa thành các sỏi màu xám tung bay ở trên hố trời nhanh chóng nhồi vào để lấp đầy hố trời nguyên bản hóa trở lại thành đại mạc mà trong quá trình này đại mạc đã trở thành màu xám Tất nhiên, còn có gió màu xám gầm thét. Trong truyền thuyết, gió của thánh sát đại mạc có bốn loại, ngoại trừ màu xanh, màu trắng, màu đen da, còn có một loại sau cùng là màu xám. Trong truyền thuyết đó, nó chỉ xuất hiện một lần, là khi thánh sát đại mạc được sinh ra, ngày hôm nay, nó xuất hiện lần thứ hai. mươi 648 phong xa tòa mạc Tư Đạo Nhi Gió sám thổi qua Đại Mạc màu sám. Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, tên của thánh sa Đại Mạc cũng phải xuất hiện cách gọi khác trong miệng của mọi người. Bởi vì cát soi ở trên mặt đất toàn bộ đều là màu sám, do cát gầm thét tạo thành phong bạo. Trong mảnh phong bạo này, ân chứa thần uy tràn gặp bát vương, khi thế động trời, và lại còn làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực quanh năm công tiêu tàn. Ngay cả thiên mạc ở trong nơi đây cũng thay đổi. dường như cả mảnh đại mạc đang bị ngăn cách ở bên ngoài tiếng nguyệt đại vực ở bên trong phạm vi này tất cả người từ bên ngoài đến trong sa mạc đều sẽ cửu tử nhất sinh cho dù là điện hoàng của hồng nguyệt thần điện cũng không thể nào tiếp nhận xâm nhập chỉ có thể chật vật bỏ chạy ra ngoài có không ít thần sứ đi theo bên người bất ngờ bị chôn vùi ở bên trong gió lốc màu xám bây giờ thối lùi đến bên ngoài đại mạc bọn họ nhìn phong bạo phía trước ai cũng trầm mặc Nơi đây đã ngăn cách với bên ngoài, bão cát bầu xám này sẽ tồn tại vĩnh hằng, ngăn cản tất cả người bước vào. Người ở bên trong có thể ra ngoài, nhưng người ở phía ngoài muốn vào sẽ gặp phải phong bạo của mảnh sao mạc này chấn áp. Cuối cùng Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ có thể lựa chọn rời đi, đánh dấu nơi đây thành cấm khu. Mà chúng sinh ở bên trong mảnh gió lốc bầu xám này, tất cả bọn họ vẫn như thường, duy chỉ có tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. cùng lúc đó đám người hứa thanh cũng rời khỏi mảnh địa phương chúa tề chạm thần kia xuất hiện ở bên trong bão cát màu xám khác biệt cùng với những lần làm đại sự trước kia sau khi làm xong sẽ phân tán nhau già và bóp nát ngọc giản truyền tống để chạy trốn chết tới, tới những nơi khác biệt thì lần này hứa thanh và trần Địa Nghiêu không cần truyền tống nữa rồi mảnh phong bạo màu xám này đã trở thành phòng ngộ của bọn họ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 Nguyên bản trong lòng của lão vẫn còn một chút dãy rủa, cho đến khi cảnh tượng trong đầu xuất hiện. Người ngoài không nhận ra nhân vật trong cảnh tượng, nhưng lão liếc mắt thì đã phân biệt được những người này là ai, nhất là lão nhận ra hứa thành, cho nên sau khi chầm bằng, lão lựa chọn nhu thuận thù hộ ở nơi này. Cho đến khi bão cát màu xanh bên ngoài xuất hiện kịch biến, hình thành hố trời cùng với phong bạo màu xám đến giàu đó, thì tất cả mọi thứ để cho lão vô cùng kiên định ý nghĩ của mình. lão phải ở lại chỗ này nhất định phải trụ lại ở nơi đây dưới quyết tâm ấy những con gà con ở hậu viện cũng được lão chiếu cố vô cùng tốt nuôi cho bọn chúng vô cùng mập mạp bao hàm cả người đệ tử kiếp của lão bây giờ nhìn thấy tân ảnh của đám người hứa thành cùng với thế tử xuất hiện ở trên con đường tinh thần của mặc quỳ lão tổ liền vô cùng phấn chấn rất nhanh cũng kinh tiến lên mọi người cứ như vậy trở về ngày hôm sau tiệm thuốc lại khai trường khuôn mặt nhỏ nhắn của linh nhi xấu hổ đỏ bừng tiếp tục tính toán sổ sách thỉnh thoảng lại nhìn về phía nơi ở của hứa thành sau nhà trong nội tâm rất vui vẻ tôi vi của nàng không còn như lúc trước nữa đã hoàn toàn luyện hóa xong vận khí của cổ linh hoàng tất cả nguyên do là bởi vì tạo hóa ở bên trong cái huyết kén bao phủ hứa thành lúc trước khi ấy thu được tạo hóa không chỉ là hứa thành mà còn có cả linh nhi nhờ đám người thế tử gia trì cho nên có được thu hoạch nhất định đình viêm cùng với lý Hiểu phì vẫn lâu chủ như trước đội trưởng lại trở thành thủ vệ nhìn chằm chằm u tinh đun nước mà u tinh cũng không trả lại món đồ chơi kia à thường thường vừa đun nước vừa tát một phát vào cái mặt đèn lồng ra người quá tháo bắt đối phương đi thổi lửa đều ngọn lửa càng lớn giúp nước mau sôi ngô kiếm vù thì vẫn mãi ngầm thơ nhưng ngày qua không có gặp mặc quy lão tổ ngô kiếm vù cũng rất tưởng niệm bổn già ra ngoài tế nguyệt biến Quay đầu nhìn lại là hôm qua Mà quỳ lão tổ Ngoành mặt làm ngơ Với câu thơ như là giám chó đó của ngô kiếm vũ Về phần đám người thế tử Cũng không quá khác biệt gì so với trước kia ngụ nại nãi ở hậu viện Thỏa mãn đám gà con của mình Mà bát già già thì vỗ bờ vai Của đội trưởng Tiếp tục nói khách sáo với gã Chỉ là hứa thành nghe mấy lần Thì phát hiện thay đội trưởng nịnh hót Bát già già cũng thường không có moi được gì Từ nhị nghiêu Mà ngược lại trong lúc bản thân đắc ý Đã nói ra rất nhiều Mỗi lúc đó Thì mình mà công chúa đều lắc đầu Quá trình tu hành của hứa thành cũng lại bắt đầu Hứa thành Mặc dù toàn bộ nguyên đánh của người Đã vớt bảo tứ dài Nhưng kỳ thật vẫn còn một bộ phận Vẫn chưa được người đảo móc ra tận lực chân chính Cho nên Mặt trời buộc trên lưng của người Vẫn không thể lấy xuống Mũ trên đỉnh đầu cũng chưa thể tháo ra Ngày thứ ba sau khi trở lại tiệm thuốc, thế tử gọi hứa thành lại, lão vừa uống trà, vừa giống như sư phó mở miệng nói ra những lời chỉ bảo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bên ngoài sẽ hoàn toàn hỗn loạn, mà mảnh đại mạc này kỳ dị, khiến cho nơi đây tương đối an bình, cho nên ngươi phải thừa dịp bây giờ mà mau chóng ma luyện đi. Hứa thanh nghe thế thì gật đầu, sau khi hắn trở về cũng đi tới nghịch quyết điện một chuyến, phát hiện những pho tượng qua lại trong đó.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 nơi đây còn có bốn vị uẩn thần. Hứa Thành thủa suy nghĩ rất nhanh, nhìn về phía thế tử cùng với mình mài công chúa ở trước mặt, cùng kính cúi đầu, kính xin tiền bối trì điểm. Trong lòng thế tử rất thoải mái đối với thái độ của Hứa Thành. Đầu tiên người phải làm là nghiên cứu thiên đạo của người một chút. Ta không biết cụ thể người đã có nó như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là cơ duyên người cướp đoạt được trước kia. Chuyện như vậy ở trong điên đại của chúng ta mặc dù cũng thi thoảng xuất hiện, nhưng thiên đạo của ngươi có điểm không đơn giản, cấp độ của nó cực cao. Hôm nay ta phải nhắc nhở ngươi, chính là ngươi đã rất vô tầm đối với nó. Thần sắc của thế tử có chút ngân trọng, vì phòng ngừa mình mỏi mệt một lần nữa, cho nên mỗi một câu lão đều suy nghĩ kỹ, ở trong lòng, sau đó mới nói ra. Loài thiên đạo cấp độ này, nếu như người không coi trọng, Như vậy nó sẽ dần dần có khoảng cách với người, trở nên rả lắm. Mà mặc dù người không đến cấp độ linh tàng, nhưng đã có cơ duyên để cướp đoạt được thiên đạo cấp độ như vậy, cho nên trên lý luận, thì bây giờ người có thể nắm giữ một chút pháp tắc của thiên đạo. Thế tử nhìn hứa thành nghiêm nghị nói, nhưng cho đến tận bây giờ, điểm này vẫn không được thể hiện rõ ràng ở trên người ngươi. Ngươi phải tận lực đi đảo mốc, cảm ngộ thiên đạo của ngươi cảm thụ pháp tắc nó ẩn chứa còn đối xử tử tế với nó cảm hóa khiến cho nó cảm tâm tình nguyện đường theo ngươi chỉ phối mặt khác mặc dù thiên đạo đã bao hàm toàn bộ pháp tắc nhưng trên thực tế vẫn có trọng điểm ngươi cần cẩn thận nếm thử cảm thụ toàn bộ hứa thành sững sờ theo bản năng hắn nội thị thiên đạo của mình một chút trong thương hài quán thương lòng cũng nhìn hứa thành Không biết có phải ảo giác hay không, hứa thanh cảm thấy nó giống như lộ giá vẻ nịnh nọt. Vì vậy hứa thanh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ nghiên cứu của mình đối với thiên đạo thật sự khuyết thiếu sao? Ngay khi tưởng tượng như vậy, hắn cảm thấy có chút đạo lý, hình như bản thân mình chưa bao giờ nghiên cứu kỹ đối với nó. Nhưng mà hứa thanh cảm thấy, thật ra điều này cũng có nguyên nhân, đó chính là thiên đạo là do hắn cảm ngộ ra, rồi dung nhập vào bổn mệnh thương lòng để biến thành. Sự hình thành của nó cũng không phải là từ cướp đoạt Và quan trọng nhất là Địa vị của bản thân Cũng là cao hơn so với đối phương Thường lòng lúc trước được thiên đạo viễn cổ Ở chỗ cây thập đại tràng thụ Nhận thành còn đối dõi Mà mình tính toán Hẳn là gia gia của đối phương mới đúng Cho nên hắn không cần nghiên cứu quá kỹ Mà bản thân đã tự hiểu rất nhiều ra rồi Càng không cần phải lo no lắng đối phương sẽ rời đi Về phần có đối xử tử tế hay không và nhìn vào biểu hiện của đối phương mới đúng. sẽ thấy như vậy, hứa thanh gần đầu nhìn thế tử, bình thản nói, tiên bối, ta đại khái có thể cảm thụ ra, trọng điểm pháp tắc ẩn chứa ở bên trong thiên đạo là cái gì. á. Thế tử nhìn hứa thanh, mình mài công chúa ở bên cạnh cũng nhìn lại. Nếu đổi như thành lúc trước, thanh người chính mình dạy bảo mở miệng qua loa như vậy, ai người bọn họ sẽ lấy ánh mắt xem xét để nhìn, nhưng hôm nay thì không giống rồi. Trong lòng thế tử nổi lên vẻ ngưỡng trọng, mây mai công chúa cũng cố giữ vững tinh thần. Tiên bối, thiên đạo là lúc ta cảm ngộ kiếp nạn, chảm đạo hình thành, cho nên pháp tắc trọng điểm của nó, có lẽ liên quan cùng với lùi kiếp sát phạt. Đây cũng là lý do vì sao ta hóa nó thành thiên đạo. Nói xong, hứa thành phất tay, một tiểu thường lòng hư ảo lập tức bay ra từ đỉnh đầu hứa thành, lượn quanh bốn phía, tản mát ra từng trận gợn sóng. Thế tử nghe vậy thì gật đầu Thần sắc như thường nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói À quả nhiên tương tự Cùng với suy nghĩ của ta Là dựa vào cơ duyên mà đoạt được Thiên địa để cảm ngộ ra Cách đó không xa Lão bát nhớ mày Không nhịn được mà muốn nói Nhưng mình mà công chúa đã quay đầu nhìn lướt qua Thân thể của lão bát chấn động Nhịn lại được Về phần thế tử Mặc dù lời nói của lão truyền ra như vậy Nhưng trên thực tế, trong lòng cũng là ngạc nhiên, lão rất ít khi nhìn lầm, nhất là lấy tu vi uẩn thần cùng với lịch duyệt của mình. Lúc trước, lão cũng đã từng quan sát thật lâu đối với thiên đạo của hứa thanh. Trên thiên đạo này, lão thấy cấp độ nhận thức của với tính chất độc lập càng sâu. Điều này là không cùng một dạng cùng với cảm ngộ, như theo lời nói của hứa thanh. Dạng thiên đạo được cảm ngộ ra, ban đầu bản thân nó sẽ là hư ảo và lại cấp độ không đủ. cần theo quá trình tu hành mà không ngừng uẩn dưỡng để nó dần dần phát triển. mà nếu như ví von thiên đạo thành một cái tộc quần, vậy thì loại tộc nhân như vậy chính là tồn tại bình thường nhất trong tộc. Trong đó cần liên tục lớn lên và phát triển tới bịch một trình độ nhất định, tăng lên về lượng rồi biến hóa về chất, sau đó mới có thể trở thành giai tầng quý tộc. đây cũng là điểm cuối rồi, bởi vì cho dù là có phát triển thêm như thế nào. thì cũng rất khó đạt tới tẳng cấp như là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ, bởi vì dạng ấy tựa như là hoàng tộc của tập quần thiên đạo vậy. Mà thiên đạo của hứa thành thì lại khác, trên người của nó tồn tại cấp độ nhận thức sâu hơn, và lại trong cảm ứng của thế tử, nó dính đến thiên đạo viễn cổ. Việc này không thể tưởng tượng nổi, lúc trước sau khi thế tử phát hiện cũng rất là kinh hãi, ở góc độ của lão xem, nhất định là hứa thành dùng phương pháp gì đó thu hút, từ đó rụ rỗ cướp đoạt đến bên người. Mình mài công chúa trầm ngầm nhìn Hứa Thành, lại quét mắt nhìn thiên đạo của Hứa Thành, bỗng nhiên nói rằng, Hứa Thành, thiên đạo của người, phải chăng đã trải qua sự tình trọng đại gì? Hứa Thành vừa định nói, thì đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo ghế. À đương nhiên, lúc đó ta đã dẫn Tiểu A thánh đi làm một đại sự. Đại sự gì? Là bát Hiếu Kỳ hỏi. À cũng không có tính là gì... Chính là cho Tiểu thường Long này nhận một vị phụ thân, trở thành tôn nhi của chúng ta, mà ta với Tiểu A Thành cũng có thêm một vị nhi tử. ai rất lâu rồi không thấy nhi tử, cũng rất nhớ đó. Đội trưởng nói xong, gần đầu nhìn lên bầu trời. Mà bầu trời vào thời khắc này, truyền đến tiếng nổ vàng, dường như đáp lại. Thế tử trượt ngẩng đầu lên, thân sắc của mình mà công chúa có biến đổi, ngũ muội thì thay đổi sắc mặt. Lão bát hít vào một nơi thật sâu, đưa mắt nhìn trần nhị nghiêu lại nhìn về phía hứa thành chỉ đến bầu trời Nhị tử của các ngươi hứa thành do dự bình thản nói sau khi tỉnh dậy nó hẳn là một trong số những thiên đạo viễn cổ thế tử lặng lẽ ngồi xuống cầm chén trà lên trong lòng một lần nữa nổi đến cảm giác mệt mỏi dù là đã cố muốn tránh rồi mênh mài công chúa và ngũ muội ai cũng lâm vào trầm mặc Lão bát thì trợt mắt há mồm thế khắc này Ninh viêm đắng lau chùi liền thấy trong lòng nhức nhối đau dâng lên vô tận hối hận Năm đó thật ra ta cũng có cơ hội Trở thành phụ thân của thiên đạo mươi 649 Lòng của hải bão Mới gọi là sống Nhân sinh không có đường quay lại Cũng không có nếu như Cho nên bà kệ trong lòng của ninh viêm Cảm khái như thế nào Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ Hứa thành cũng nhìn thấy sự hối hận Ở trong mắt của ninh viêm nhưng cũng không thể nói cái gì. Về phần đội trưởng, thì là trong lòng đắc ý. Lúc trước nhìn đinh viêm trên phân thượng là vũ khí tương lai của mình và hứa thanh, cho nên đã từng nhắc nhở qua. Nhưng đối phương không tin mình, không chịu cắt ruột, vì vậy không quan hệ gì với mình cả. Lúc này, ở bên trong tiệm thuốc hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc đầu, thế tử đặt chân trà xuống, trên mặt nở nụ cười nhìn qua hứa thanh, khẽ gật đầu. Không tệ... Hứa Thành dò dự, hắn nhìn nụ cười của Thế Tử có chút miễn cưỡng. Tiếp nhận thân phận thiên đạo của mình, hẳn là làm cho đối phương rất bất ngờ. Vì vậy, định nói cái gì, nhưng mà Thế Tử đã nhanh chóng truyền chủ đề. Vấn đề thiên đạo đó là việc của ngươi, ngươi cố gắng cảm ngộ tốt là được. Không nói cái này nữa, chúng ta tới nói một chút quỷ đế sơn của ngươi. Núi này... Thế Tử chú ý đến trên người Hứa Thành. Lão đang muốn nói chuyện thì mình mại công chúa cầm chén trà lên. Động tác này để cho lời nói của Thế Tử dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, lão truyền ra âm thanh khẳng khẳng. Người có thể đưa hình của ẩn thần đến thức hải sau đó hình thành nguyên anh của mình. Nghĩ đến cũng có tính toán riêng của bản thân. Như vậy ngọn núi này, người cứ dựa theo ý nghĩ của mình tăng lên là được. Hôm nay ta gọi người tới là muốn nói với người về thiên ma thân của người. Thiên ma thân Ánh mắt của hứa thành gương tụ, phất tay. Ở bên ngoài thân thể hiện ra trên trăm đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều là tản mát ra từng trận khí thức ẩm lãnh, giống như hồn nhưng cũng không phải hồn. Thân thể chúng đó đều mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung, nhưng sát khí rất, rất nặng. Bây giờ sau khi xuất hiện, toàn bộ tiệm thuốc đột nhiên trở thành một mảnh băng hẳn ngũ muội nhìn tỉ mỉ lao mắt ở bên cạnh nhanh chóng đảo qua sau đó khẽ a một tiếng đây là thần thông gì luyện sinh hóa hồn dung niệm hoàng tuyền uẩn ý chí của kiểu u huyền diệu yêu dị không phải người thường có thể nắm giữ Mình mài công chúa như có điều suy nghĩ thế tử âm thầm giữ vững tinh thần đờ về những thứ nguyên ảnh cổ quái hiếm lạ trong hứa thành cùng với cội tính đáng sợ của hắn là quyết định không thử trì điểm nữa. nhưng đối với pháp thuật thần thông, lão trò là lời nói của mình vẫn có trọng lượng. vì vậy bình thản mở miệng nói: sự tôn của ngươi truyền thủ cho ngươi công pháp nguyên đành phối hợp với thuật hấp thụ thiên mệnh của ngươi chế tạo ra loại phân thân này rất không tệ. nhưng người tương tự không có nghiên cứu đối với thuật này. Trên thực tế, những thứ thiên ma thân này của ngươi còn có phương pháp sử dụng tốt hơn. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, cũng nhìn những thiên ma thân của mình rồi trầm ngâm, nếu lại lời nói của sư tôn lúc truyền thụ hắn nhớ kỹ giải thích của sư tôn đối với thiên ma thân, chỉ dùng nó để thay thế mình thừa nhận mạnh kiếp. Nhưng sự tình phát triển ra một chút độ lệch, sau khi Hứa Thành gặp được thế tử, mạnh kiếp hắn trải qua một lần nữa kinh khủng hơn so với một lần. Thiên bà thế kiếp đã không còn ý nghĩa lớn. Kính xin tuyên bố trì điểm. Hứa thanh gần đầu nhìn qua thế tử, cung kính cúi đầu, mà thấy sự tình lại trở về trong tay của mình. Trong lòng thế tử rút cuộc thư thản nữa một chút, nhưng cần nhắc khả năng còn có ngoài ý muốn, cho nên lão theo bản năng nhìn tam tỷ của mình. Mình mà công chúa bỗng nhiên nói. Hứa thanh, ta có thể nhìn ra trong những thiên ma thân này của ngươi, có ẩn chứa ý cảnh của tịch Nam Đồ Lạnh, Sư tôn người cũng không đơn giản, lúc hắn tạo ra thần thân này cho người, nhất định đã tham khảo qua tịch nam đồ lệnh cấm. Ý nghĩa của thân này ở chỗ thế kiếp, nhưng người có nghĩ tới hay không, mượn nhờ chiều hào quang của người, bao phủ ở trên người chúng, ngụy trà những thiên ma thân này, thành cùng một bộ dáng với người, kể từ đó lúc người giao thủ với người khác, rồi đột nhiên triển khai. Ở trong tầm mắt của địch nhân, trước mặt xuất hiện vô số người. không phân biệt được thật giả. Toàn bộ cũng dường như đều là phân thân của người, đến lúc đó, người tiến có thể công, lùi có thể thủ, có được khả năng vô hạn. Thế tử nghe vậy thì nở nụ cười, gật đầu nói, ý của ta cũng là như thế, mà nếu như người có thể chuyển hóa chân thần ở bên trong hư thật, như vậy chiến lực của người nhất định sẽ tăng vọt, và lại cực kỳ khó nhằn. Lời của hai người vừa nói ra, thân sắc của đội trưởng ở bên đó cũng hơi động, ninh viêm và Ngô kiếm vụ thì càng ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới, nếu như mình là người động thủ, đối phương thoáng cái xuất hiện trên trăm thân đảnh giống nhau như đúc, thì cảnh tượng này thật quá là vô cùng kinh dị. Trong mắt thứ Thành lộ ra thần thái, lúc trước, hắn không có nghĩ qua kỹ kiến giải đó. Bây giờ sau khi nghe được, thì trong lòng của hắn đổi lên cảm giác kính đề. Nhưng mà so với việc thay đổi pháp thuật, Hắn càng trở mong nguyên anh của mình biến hóa hơn. Vì vậy nhìn về phía thế tử và minh bài công chúa, đưa bọn họ chỉ điểm tiếp. Tiên bối, trong những nguyên anh của ta còn có một số đặc biệt. Bên trong tồn tại một ngón tay của thần linh. Đó là một cái ngục giam, tên là ngục giam 132 khu đình. Không thể được voi đòi tiền Ánh mắt của thế tử lộ ra vẻ nghiêm khắc. người về trước đi cải tiến thiên ma thân bột phen chớ có nóng vội cần suy nghĩ thật tốt một chút hứa thanh gật đầu biết mình đã nóng lòng vì vậy cúi đầu đi trở về xong nhà khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu thử nghiệm cứ như vậy thời gian trôi qua từ ngày một đoàn người hứa thành rời khỏi nơi chúa tề chạm thần, bây giờ đã qua sáu ngày trong sáu ngày này phong bảo ở trên đại mạc màu xám liên tục gào thét che khuất cả bầu trời bao phủ khắp nơi. Ngoài Đại Bạc, có rất nhiều khu vực ở trên tiếng quật đại vực. Tương tự cũng có phong bạo của mãnh nổ văng. Chỉ là cơn bão táp này cũng không phải là thực chất. Nó phát tác ở trong lòng của chúng sinh. Cảnh tượng Chúa Tề Lý Tự Hóa chém giết xích mẫu chính là đầu nguồn của cỗ phong bạo đó. Sau khi liên tục bốc lên ở trong đầu chúng sinh, đã hoàn toàn nhân nhóm tinh thần phản kháng của bọn họ. Thời gian sinh mệnh đếm ngược còn chưa tới nửa năm. nếu không đi phản kháng thì sẽ trở thành thức ăn mặc dù phản kháng cũng sẽ chết nhưng ít ra ở trong quá trình bơ màng lúc còn sống đã từng bộc phát rực rỡ ít nhất đã từng chân chính mà sống thần linh cũng không phải là vĩnh hằng hy vọng vĩnh viễn trường tồn nếu như thế thì đi dãy giụa một chút đi điên cuồng một thôi đi phản kháng một chốc vì khoảnh khắc cuối cùng trong nhân sinh của mình mà lưu lại sắc thái khác biệt ít nhất đây chính là hy vọng vòng bạo trong tâm thần của chúng sinh dựng lên ngập trời tất cả tộc quần tất cả tông môn tất cả thành trì đều truyền ra tiếng gào thét đều triển khai hành động cùng lúc đó tù sĩ của nghịch quyệt điện tạo thành quân đoàn phản kháng ở khắp các địa phương cũng ngành đón một trận bộc phát kinh thiên động địa vô số tù sĩ nguyên bản chết lặng tràn ra gia nhập rất nhiều tộc quần tông môn lệ ánh mắt cừu hận điên cuồng Nhìn hồng nguyệt thần điện Giờ lên đào ở trong lòng Vào thời khắc này Làm vị phó điện chủ của nguyệt tuyệt điện Cũng quyết định bước ra phía sông bản Lần đầu tiên bọn họ lộ ra thân phận của mình Hiệu triệu chúng sinh phản kháng Làm vị này Có vị là tộc trưởng của đại tộc Có vị là thái tượng trưởng lão Trong tổng môn Còn có cả tu sĩ Từng vang danh toàn bộ đại vực Sau đó biến mất hoặc mai danh ẩn tích Mà tu vi của bọn họ Rõ ràng đều đạt tới quy hư tứ gia đình phong, thân phận của bọn họ, tu vi của bọn họ, dụng khí của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành làm cái vòng xoáy thật lớn, dân động tu sĩ bát vương đến đến ngưỡng cửa, tạo thành lâm đại chiến khu. Hồng Nguyệt Thần Điện bị làm cho tức giận, triển khai một trận trấn áp, nhưng quỷ dị là điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện rõ ràng không đích thân ra tay, hình như gã có chỗ cố kỵ, lựa chọn tọa chấn tổng bộ. Mặc dù như thế, vì thế lực không việc thần điện vốn đông đảo, đã liên tục tiến hành thế trận trấn áp, chiến hòa rút cuộc bùng nổ ra toàn bộ các địa phương của tế nguyệt đại vực, duy chỉ có đại mạc, đã trở thành một mảnh tịnh thổ. Hứa Thành vẫn đang nghiên cứu thiên ma thân của mình như trước, dưới chiều hào quang bao phủ, hắn có thể khiến những thiên ma thân này biến thành cùng bộ dáng với mình. nhưng ngàn rất khó chuyển hóa, hình thái ở bên trong của hai bên khác nhau. Khiến cho quá trình chuyển hóa có chướng ngại Vì vậy trọng điểm của hứa thành Đặt ở ẩn nấp Lấy phương pháp ẩn nấp Gián tiếp đặt tới mục đích chiến đấu suốt kỳ bất ý Về phần chiến tranh bên ngoài Thông qua nghịch quyết điện Hứa thành từ các điều chú ý Hắn lại có loại cảm giác mãnh liệt Trận chiến hòa ấy Đã cách nơi này của hắn không xa rồi Bởi vì hắn phát hiện bát gia già Cùng với ngũ nại nại đã biến mất Chẳng biết là họ đi đâu Hứa thành như có điều suy nghĩ Trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán Mà trong những ngày kế tiếp An chú ý tới Đại sư Huynh dị thường Đại sư Huynh định nó đối với thế tử Và Minh Mai Công Chúa Rõ ràng đã càng thêm ân cần hơn so với trước kia Nhất là đối với bền thế tử Thì lại càng thế vậy Đội trưởng tự mình đi đun nước pha trà cho thế tử Ngoài ra còn xung phong Nhận việc bóp vai bóp chân cho thế tử Bộ dáng vô cùng hiếu kính Vừa thành lập tức đoán được Tại số huynh nhất định là có việc nhờ Thế Tử. Mà đáp án này vào năm ngày sau đã có kết quả. Ngày hôm sau, Hứa Thành đang nghiên cứu thiên ma thân của mình. Thì giọng nói của Thế Tử truyền đến từ trong hành lang. Hứa Thành, người tới đây bộ chuyến. Hứa Thành dường mắt nhìn đại sảnh. Thấy đội trưởng đang quạt cho Thế Tử. Thân sắc rõ ràng mang theo về kích động. Hứa Thành suy nghĩ một chút, rồi cất bước đi ra. Lúc chạm ánh mắt với đội trưởng, thì đội trưởng cười tà, quạt càng thêm giả sức. Tiền bối, hứa thành đi tới yên tĩnh đó Có món đồ vốn là muốn qua thời gian ngắn lại cho các người, nhưng nhị nghiêu có hơi nóng vội, vậy thì đưa sớm cho các người cũng được. Thế tử Phong khinh Vân Đạm vớt tay lấy ra một cái thấu kính. Vật này chính là mảnh vỡ của tiền nhãn có thể câu thông nghịch nguyệt điện, tương dùng ở nơi chúa tề tràm thần kia, chiếu tất cả vào chúng đầu chúng sinh. nhìn thấu kính trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ khát vọng trong thời gian này gã ân cần định nọt chính là vì cái mảnh kính này hứa thành cũng đỏ mắt nhìn qua biết được vật này bất phàm nghịch nguyên điện đời trước là trí bảo thiên nhãn của phụ vương ta nhưng đã vỡ vồn trong một trận đánh với xích mẫu một mảnh này là một trong mấy mảnh lớn nhất của thiên nhãn kính thế tử sờ lên mặt kính khàn giọng mở miệng nói Dùng vật này đi vào nghịch nguyệt điện, khác biệt với dùng những tấm gương khác đi vào. Vật này có thể mở ra thí luyện nhận chủ của nghịch nguyệt điện. Nếu như thí luyện thành công, có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, thất bại, cũng có khả năng nhất định có thể trở thành phó điện chủ. Làm vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện đều với phương pháp như vậy xuất hiện. Nhưng thí luyện chỉ có thể mở ra một lần. Lần này sau khi hai người các cười tiến vào, kính này sẽ mất đi danh ngạch thế luyện, chỉ có sau khi nghịch quyền điện yên lặng trả lại một lần nữa khôi phục, thì mới có thể làm mới danh gạch Nói xong, thế tử để tấm gương lên bàn. Hai người các người có thể cùng nhau bước vào, xem ai có thể nhận cái tạo hóa này. Thế tử đứng dậy đi ra khỏi tiệm thuốc. Trong khoảng thời gian này, lão có rất nhiều chuyện cần phải đi bố trí. làm chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến. Mà thấy thế tử rời đi, đội trưởng mặt mày hớn hở, một tay cầm lấy tấm kính, về mặt điên cuồng mở miệng nói: Này, Tiểu A Thanh, rốt cuộc ta đã chờ đếch đến cơ hội này rồi. <cười> ta đã đoán ra người chính là Đan Kiều đúng không? Không sao cả. Tùy người có xác suất lớn nhất là Đan Kiều, nhưng lần này ta chính là chủ nhất của quịch Nguyệt Điện. Ta đã chuẩn bị cái này rất lâu rồi. Tiểu A Thanh, một hồi sau khi chúng ta đi vào, Người sẽ đi theo vui đùa một chút là được Không cần có áp lực Cũng không cần quan tâm tới ta Bất kể ta biến thành cái bộ dáng gì Thì người cứ làm như không nhìn thấy Ta có kế hoạch của ta Đội trưởng nhìn hứa thành Thân thái trong mắt rực rỡ Mặt tới đội trưởng hứng phấn như vậy Trên mặt hứa thành nở nụ cười Hắn không để ý tới Cái thân phận chủ nhân của nghịch nguyệt điển Dẫu sao đại sư Huynh đã vì điều ấy Mà chuẩn bị thật lâu Nếu như cả thật sự trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, Hứa Thành cũng không có gì ngoài ý muốn quá nhiều. Vậy thì ta chúc mừng đại sư huynh trước." Hứa Thành mỉm cười nói, đội trưởng cười lớn, "Có ta thì có ngươi, <cười> tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi." Trong lúc nói chuyện, thấu kính trượt lóe lên một tia sáng, hóa thành một mảnh ánh sáng bao phủ hai người, âm thanh nổ vang. Thân ảnh Hứa Thành và đội trưởng tan biến vô ảnh. Cùng lúc đó, ở bên trong nghịch nguyệt điện quang cảnh vô cùng tiêu điều thân núi vẫn hùng trắng như cũ nhưng miếu thờ ở bên trên phần lớn đều ảm đạm cảnh tượng ngàn vạn tượng thần mênh mông đi lại dưới thiên địa trước kia bây giờ theo chiến tranh xuất hiện đã rất khó nhìn thấy đông đảo tu sĩ nghịch nguyệt điện phần lớn đều đặt tinh lực ở việc dẫn dẫn quân phản kháng chiến tranh cùng với hồng nguyệt thần điện thời gian ngày thường đến thì tự nhiên cũng giảm đến nhiều cho nên bây giờ Nghịch quyệt điện thoạt nhìn chỉ tồn tại một phần tu sĩ nhỏ, bọn họ tạm thời đi tới đây để câu thông tình báo, cùng với giao dịch với người khác. Chưa đủ mấy trăm, thần thái của bọn họ chủ yếu là vội vàng, thường thường sau khi hoàn thành việc cần thiết thì sẽ lập tức rời đi, không có thời gian để mà lãng phí. Chỉ là lúc này, trên bầu trời kia, phía trên chín cái miếu thờ thật lớn, thần điện sừng sững ở chỗ cao nhất của nghịch quyệt điện, đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh càng có tiếng đổ vang đình tài những ốc thật lớn vang vọng sự xuất hiện của ánh sáng cùng với tiếng đổ vang này chuyển khắp toàn bộ thân núi của nghịch nguyệt điển trong khoảng thời gian ngắn thân núi ầm bầm rung động lắc lư từng toà miếu thờ lay động tâm thần của tu sĩ nơi đây cũng đều bị chấn động tất bắn nó gồng đầu khi nhìn rõ tất cả đồng nguồn thì sự hoảng sợ bỗng nhiên bùng phát cung địa trí cao chuyện gì vậy cung điện chí cao đại biểu chủ nhân của nghịch quyền điện không hề ảm đạm vậy mà đang lấp lánh tia sáng kia tiếng xôn xao lập tức nổi lên bốn phía đối với tù sĩ nghịch quyền điện mà nói cảnh tượng này thật sự là quá mức kinh ngạc đó là cung điện chí cao đại biểu cho chủ nhân của thần miếu chí cao nghịch quyền điện trong vô số năm qua nghịch quyền điện thủy chung không có xuất hiện chủ nhân chí cao chân chính toàn bộ đều là do phó điện chủ quản lý và ra lệnh Cho nên ý nghĩa của việc này tự nhiên cực lớn. Nhưng mà có một vài não nhân trong đó, mặc dù tâm thần của bọn họ cũng bị chấn động không nhỏ, nhưng cũng không có đạt tới trình độ kinh thiên động địa. Bởi vì cạnh tường cùng loại, mặc dù nhiều năm qua số lần xuất hiện không nhiều lắm, nhưng bọn họ cũng đã từng chứng kiến, cũng hiểu rõ về nó. Lại có một đại nhân vật mở ra thi luyện điện chủ. Ta đã nhìn thấy tình huống như vậy hai lần, đáng tiếc cửa của thần điện trí cao kia vẫn không có mở ra một đoạn thời gian sẽ lại ảm đạm ta cũng nhìn thấy có một lần cuối cùng ngũ điện chủ đi ra từ bên trong miếu thờ phó điện chủ nhưng lão nhân này rất cảm khái mà sau khi bọn họ mở miệng nói những tu sĩ nghịch quyền điện nơi đây cũng mới có chỗ hiểu ra nhưng mà vẻ chờ mong vẫn rất mãnh liệt mặc dù không cho rằng thật sự sẽ xuất hiện chủ nhân trí cao Nhưng đại khái khả năng sẽ xuất hiện thêm một vị Phó Điện Chủ. Đối với nghịch quyệt điện bây giờ mà nói, đây cũng là một chuyện lớn rồi. Dẫu sao, nghịch quyệt điện cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện đang giao chiến, thời điểm này xuất hiện tần Phó Điện Chủ sẽ tăng lên sĩ khí cực lớn. Bây giờ, tin tức truyền ra ngoài rất nhanh. Từng đạo thân này nhanh chóng từ bên ngoài trở về nghịch quyệt điện. Đông đảo tượng thần đi ra khỏi miếu thờ, rồi nhìn lên bầu trời. Tiếng nghị luận và xôn xao liên tiếp vang lên. Thậm chí miếu thờ của mấy phó địa chủ trước bầu trời cũng đều lấp loé. Trong lầm vị phó địa chủ xuất hiện hai người, ngẩng đầu nhìn lên miếu thờ cao nhất. Trong lúc tu sĩ của người quyền điện chờ mong, thì trên bầu trời của người quyền điện, người bên cạnh không hề chủ động đi đến, chỗ đó đã trở thành một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này như xương trần ngập phạm vi vô tận, mà nơi cuối cùng có một cái hồ nước. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái mặt kính cực lớn. bên trên bao trùm một tầng hồ nước. Hồ nước ong ánh thồng thấu, mặt kính vô cùng trong suốt, một mảnh thánh khiết. Ở phía trên hồ nước, nối lên lượng một thân hình cao lớn. Đó là một lão già mặc trường bào màu trắng, hai tay trái phải giao nhau ở trong tay áo. cúi thấp nhìn chỗ mặt hồ vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cái tay áo cùng với tóc trắng thì thi thoảng tung bay. Mà trong ánh mắt trước mặt của lão già thì bây giờ đang có rung động vang vọng. Dần dần có một vòng hư ảnh mơ hồ đang hình thành ở dưới nước, chỗ hư vô cùng với lão già tựa như mặt kính đó, mà thân ảnh đang hình thành này dường như ở một chỗ khác trong tấm gương. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, thân ảnh ở dưới nước càng lúc càng rõ ràng. Đó là hứa thành, trong ấn tượng của hắn, mình và đại sư Huynh bị tia sáng thấu kính bao phủ, sau đó tất cả cũng biến thành trống rỗng. Mà ngay sau khi khôi phục lại, hắn liền xuất hiện ở cái mảnh hồ nước trên mặt kính này. Bốn phía ngoại trừ hư vô thì không còn cái gì cả, duy chỉ có mặt kính ở dưới chân. Chỗ đó tựa như ẩn chứa một thế giới khác, chiếu ra thân ảnh của lão già mặc áo bào màu trắng. Bọn họ song phương cách hổ kính, ánh mắt nhìn nhau. Chiếu vào trong mắt hứa thanh là một đôi mắt lạnh lùng bao hàm sự lạnh khóc. Hứa thành cảnh giác, hắn đã dò xét bốn phía mà không nhìn thấy đại sư huynh. Người đến cùng với người đang ở một chỗ mặt kính khác, cần nhắc thí luyện như thế nào. Âm thanh bình tĩnh truyền ra từ hồ nước mặt kính ở dưới chân hứa thành, vang vọng ở bên trong hư vô, dấy lên vô số hồi âm, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Toàn bộ tu sĩ vào nơi đây, bất kể tu vi đều có tư cách thí luyện. Nếu như thí luyện thành công, chính là chủ nhân của thiền nhãn cũng là chủ nhân của ta. Thất bại thì có được khí ước kém hơn, quyền lợi có được không nhiều. Như vậy cười có thi luyện hay không? Giọng nói không hề ẩn chứa cảm xúc, lạnh lùng truyền vào trong tai hứa thành, hứa thanh trầm ngâm, cũng không lập tức xác định mà hỏi một câu. Cần thi luyện như thế nào? Báo ra trí nguyện của bản thân. Lão già áo bào trắng ở dưới mặt nước lạnh nhạt mở miệng nói. Lý giải và chứng minh, Chí nguyện đó thích hợp để hình thành khí ước, tiến tới thể hiện ra tư cách và khả năng có thể hoàn thành được thông qua. Mà sau đó trong thời gian quy định, người phải hoàn thành chí nguyện đó. Sau khi thông qua, quyền hạn của thiên nhãn được quyết định bởi trình độ lớn nhỏ của chí nguyện. Nếu như chí nguyện bình thường, cho dù thông qua cũng không thể nào tân cấp thành chủ nhân của thiên nhãn, vẫn là khí ước thứ đẳng như trước. Chỉ có trí nguyện lớn lao mới có đủ đại nhân quả, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. trong lục lão già áo bào trắng nói thì giơ tay vùng lên, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, mặt nước trở nên phức tạp, hơn 10 tòa bằng điều biến ảo ở bên trong. Những tòa bằng điều này có nào có nữ. Mỗi cái đều tản mát ra khi thức bất phàm, nhưng chấn động sinh mệnh thì đều bị phong ngấn. Những thứ đó là người từng thất bại trong kỷ nguyên này, Bọn họ hoặc là trí nguyện quá to lớn đến mức vô cùng khoa trương nên đã bị phán định là hư giả bị phạt ở nơi đây hoặc là vô lực thực hiện lời hứa bị trói buộc đến bây giờ. Hứa Thành nhanh chóng đào ánh mắt nhìn qua không thấy đội trường ở trong đó trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy trí nguyện của người là cái gì? Dưới hồ nước mặt kính lão già áo bào trắng lạnh lùng nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy nếu như đội trưởng đã chuẩn bị lâu như vậy, đại khái là không thành vấn đề. Dẫu sao mặc dù đại sư huynh có đôi khi trông không đáng tin cậy, nhưng ở trên đại sự thì vẫn đầy đủ điên cuồng. Cho nên bản thân ở trong trường hợp này, thật ra không cần vô cùng mạo hiểm đi nói cái gì mà diệt xích mẫu. Chỉ cần dựa theo bản tâm là tốt rồi. Hứa Thành suy nghĩ một chút cách cô nước nhìn nhau cùng với lão già áo bào trắng. ta không có trí nguyện gì quá to lớn. ở bên trong tế nguyện đại vực này, việc ta từng muốn làm nhất là chuyện chế ra đan dược có thể hóa giải quyền rùa của chúng sinh nơi đây, nhất là nhân tộc. Hứa Thành chậm rãi mở miệng nói, chuyện này chính là nguyên nhân hắn đi đến khổ sinh sơn mạch lúc trước, gia nhập vào nghịch nguyệt tiền cũng là vì càng dễ thu được nhiều thông tin nghiên cứu về quyền rùa. Bây giờ truyền ra lời nói, mặt nước xuất hiện gợn sóng, biểu cảm của lão già áo bào trắng có chỗ biến hóa. Nếu như đổi thành những thí luyện giả khác mở miệng nói như vậy, lão sẽ phân định đối phương là hư giả. Nhưng thân là khí linh của nghịch nguyệt điện, lão có thể nhìn thấy được tất cả sự tình của đối phương ở bên trong nghịch nguyệt điện, cũng bao quát cả giải chú đàn. Tất cả hành vi của đối phương, hình như đích xác là đang đi trên con đường trí nguyện này. Vì vậy một lát sau, lão già áo bào trắng vung lên, mặt nước ở phía trước khơi thành lập tức bốc lên. Một lò đàn thật sự biến ảo bay ra từ bên trong. Toàn bộ mọi thứ ở đây có thể từ không sinh có, biến hóa ra vạn vật. Mặc dù cũng là hư giả, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra, ta có thể huyễn hóa ra được. Ngươi có thể luyện chế ở đây, mở ra thí luyện của ngươi. Thời gian trôi qua ở đây cũng khác biệt với bên ngoài, cho nên ngươi không cần để ý thời gian trong lòng. ngươi phải luyện chế, luyện chế ra một viên đan dược giảm, giảm xuống dược. ít nhất hai thành nguyên rùa, như thế Mấy coi như là thông qua khảo hạch. Nói xong, thân này của lão già áo bò trắng tiêu tán, không thấy tùng tích. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhìn lò đan ở trước mặt, tới gần quan sát một ven. Trong lòng nổi lên gợn sóng, lò đan này chân thật vô cùng, không giống như là hư ảo, có thể biến ảo ra vạn vật sao? Hứa Thành bỗng nhiên lẩm bẩm: Ta cần mười gốc thiên mệnh hoa. lời của hắn vừa nói ra, mặt nước ở chung quanh lập tức xuất hiện gợn sóng sau đó mười giọt nước bay lên rồi trôi nổi đến trước mặt hứa thành nước này mỗi hạt đều chuyển động cuối cùng lại thật sự tạo thành mười góc thiên mệnh hoa cho dù từ khi thức thảo mộc hay là dược lực ẩn chứa ở bên trong đó đều vô cùng chân thật hứa thành thay đổi sóc mặt cầm một cây quan sát cẩn thận sau một lúc lâu trong mắt của hắn liền có một quyết đoán ăn thử vào trước thưởng thức một phen Tất cả đều rất chân thật, dược hiệu cũng vậy, nhưng đây đều là cảm giác, trên thực tế nhập lại không tồn tại, chỉ là ta cảm thấy mình đang ăn. Hứa thành như có điều suy nghĩ. Nơi đây tồn tại một cỗ lực lượng gần giống như là thay đổi nhận thức bản thân, nhưng lại không giống với thế tử lão gia gia. Thế tử là bản thân có được rồi chủ động phóng thích ra, ảnh hưởng đến bên ngoài, mà ở trong nơi đây, cái quyền hành này càng giống như là bị bóc tách ra. Tràn ngập ở chỗ này như là công cụ vậy Để cho người ở trong đây sử dụng Và lại hình như còn bá đạo hơn nữa Hứa thành thay đổi sắc mặt nhìn trung quanh an đột nhiên cảm giác được Nơi đây rất không tồi Vì vậy trong đầu liền hiện ra Những khó khăn mình gặp phải Khi nghiên cứu giải chủ đàn lúc trước Hoàn cảnh của tiếng Nguyệt Đại Vực Khiến cho rất nhiều dược thảo không có ở nơi này Trong mắt hứa thành lộ ra kỳ mang Một lần nữa mở miệng nói Địa đàn linh Huệ Trúc, một trăm năm, một nghìn gốc, thiên vụ tiên lung thảo, ba ngàn gốc, long đằng mộc khôi kích nộn diệp, một vạn lá, còn có vân vụ bán huyễn hoa, cửu khô thất uy thảo, cùng với tăng mộc căn một ngàn năm. Những thiên tài địa bảo này, cho dù là ở trong phong hải quận cũng đã hiếm thấy rồi, bây giờ hứa thành tới một hơi nói mười loại, rất nhanh, rất nhiều dược thảo toàn bộ xuất hiện. Việc này khiến cho hứa thành vô cùng vui mừng, vì vậy một lần nữa mở miệng nói trên trăm loại Cũng đều là một hơi hình thành, cho dù là chính giữa có sai lầm, nhưng lúc hứa thanh miêu tả bề ngoài cùng với dược tính sẽ lại hội tụ rất dạng khác. Hắn không ngừng mô tả kỹ và điều chỉnh, thảo mộc hiện ra dần dần hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Nội tâm của hứa thanh gợn sóng, hắn đã khắc sâu được ý thức, đối với một đan sư mà nói, nơi đây chính là địa phương họ tha thiết ước mơ. hứa thành lập tức phất tay chộp tới một gốc dược thảo ngày thường hiếm thấy sau khi nghiên cứu cẩn thận bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong đầu để luyện chế thất bại cũng không sao cả lại cứ tiếp tục thử dược thảo là vô hạn mà dạng tiêu hào phùng phí mà không cần lo lắng thế này để cho tâm tình của hứa thành vô cùng sung sướng đắm chìm ở bên trong thử nghiệm tất cả từng suy nghĩ và phương pháp luyện chế của mình giải chú đàn của ta đã có mạch suy nghĩ Luyện chế giảm xuống hai thành nguyên rùa không khó Nhiều thêm một ít cũng có khả năng Nhưng mà ở chỗ này Đối với ta còn có một tác dụng cực kỳ trọng yếu Đó chính là hình thành độc thảo Ánh mắt của hơi thành cuồng nhiệt Tất cả độc thảo mà ta khát vọng Đều có thể hình thành ở trong này Tuy là hư giả Nhưng mà nhận thức là thật Bản năng của chỗ thân thể của ta Cũng sẽ bởi vì thế mà hình thành Kể từ đó dùng nhập cấm độc vào bên trong ánh mắt lúc trước Phải ngừng lại bởi vì thiếu khuyết độc thảo cũng sẽ hoàn toàn hoàn thành ở nơi đây. Hết chương 650, chương vị hãy đăng ký kênh, like, xe và các mần audio để ủng hộ tại Hà. Cảm ơn và hẹn gặp lại.